Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quỳnh Nhã, hình như ở đâu cô cũng thấy ma quỷ xuất hiện. Thủy Tiên nắm chặt tay lê lê đi xuống, ánh mắt vẫn không rời chú mèo. Thủy Tiên cảm thấy buồn, hôm nay là ngày vui mà sao cô toàn là chuyện xui xẻo không đâu. Thủy Tiên mong sao ngày hôm nay trôi qua thật nhanh. Cô bỗng ao ước gặp ngay Khải trọng. Bên ngoài mặt trời đã lên giữa ngọn đồi từ bao giờ. Đàm cười Thủy Tiên vừa xong, Mọi người mới hay chuyện bà Thủy bị ma nhát trong ngày vui ấy. Ông tính càng lo lắng và kinh hoàng hơn. Ông đâm ra sợ sẹt đủ thứ. Chưa xong chuyện này, chuyện khác lại xảy ra. Thủy Tiên suy bị bắt cóc trong ngày vui càng làm ông giàu dĩ hơn. Vợ chồng Thủy Tiên mất vui vì nhiều chuyện liên tiếp Ông gọi Khải Trọng đến bàn công việc. Ngày mai, cha sẽ làm giấy tờ cha phái sản này lại cho hai con. Nhưng còn nhiều việc xảy ra nên cha sẽ giúp con ổn định. Bao giờ chấm dứt chuyện ma Thì cha mới yên lặng Cái trọng gật đầu Cha nên khơi nhàn lạ Để cha kiện lòng chung con thật có tội Ông tính xua tay cười Còn con bắt hết bọn ma quái Thì cha sẽ vui ngay mà Con sẽ cố gắng Cha biết bọn nào định bắt cóc Thủy Tiến không Còn con nghe nói là do bọn ba răng vàng Và năng móm tổ chức những cha đầu quen Hay làm gì đụng độ mấy thằng đó Chá thử nghĩ xem nói là đàn em của ai. Chá không rảnh lắm. Còn hãy điều tra xem bọn này. chủ mưu là ai. Chá không sợ chúng đâu. Việc này đã có Hoàng Anh, Hải Thị lo rồi. Chá thấy hình như nhắm vào vợ chồng con thì phải. Không riêng gì con mà mọi chuyện xảy ra đều quanh cái khách sạn. Nơi bí ẩn này. Sao con gọi là khách sạn bí ẩn? Đây không phải là con gọi. Mà là lời của một tờ báo gọi như thế. Và ngay cả việc chọn xây một nơi tách biệt như thế này Nó cũng bí à Nhưng còn nghĩ bên trong nó là cả một kho bí mật Mà cha con ta phải khám phá Ông tính gật đầu còn nói chi phải Vậy mà trước giờ cha có thấy gì đâu Cha chỉ nghĩ đơn giản bà con thích xây ở chỗ này Nên việc nó tọa lạc ở đây cũng bình thường thôi Cả chồng đứng lên đi tới bên cửa sổ Anh nhìn ra ngoài Khung cảnh trời nước mênh mông hiện ra trước mắt Anh quay lại bên cha vợ Cha có biết vì sao chú con tranh giành với cha mua khách sạn này không Vì nó muốn được nhiều tiền Kinh doanh khách sạn nó sẽ giàu to những cái gì vào tay nó cũng tiêu ra cho Nên cha chỉ giữ lại thôi chứ không có ý tranh giành Cái trọng nhéo đôi mắt Biệt thử và khách sạn cũng như nhỏ với giá trị Chú con vẫn quyết không buông cái khách sạn này Chứng tỏ chú ấy biết khách sạn này có những điều bí mật Sẽ khai thác được mà cha chưa thấy Ông tính ngồi im lặng, chẳng lẽ lời khai trọng là đúng Từ bấy lâu chú con tranh giành quyết liệt là vì lý do gì Chỉ có lời thôi ư, đúng rồi Chắc là chú con biết được bí ẩn khách sạn Ông ngồi thường ngồi ra, nếu thực sự như thế thì ta phải làm sao Phải bằng mọi cách khám phá bí mật tiệm ẩn ở đâu đây Mà, mà, tình ảnh ma quái cái lần vận trong đầu ông Không thể, không thể có ma ở giữa thời đại văn minh này. Ông không tin. Vậy mà vừa rồi bà Thủy lại thấy mẹ chồng mình đứng ngay trước mặt. Chào, chẳng lẽ đầu óc họ bị làm sao? Nhưng quá nhiều người bị bà cũ nhát. Ông cứ ngồi im mà nghe đầu óc mình rối rắm. Không hay rằng cài chồng đã đứng lên đi ra ngoài từ bao giờ. Một tuần sau, buổi chiều trời u ám, bên ngoài mưa lớp phất bay. Có một phụ nữ sách vali mặc chiều áo và đợi sĩ bên ngoài bước vào xin thuê phòng. Đó là Hoàng Hạnh, một họa sĩ. Sau khi đăng ký phòng xong, Hoàng Hạnh được Lan đưa lên phòng số 9. Hoàng Hạnh mỉm cười chào Hạnh. Cô gần đầu thầm cảm ơn, đặt vali xuống chân. Hạnh mở cửa phòng. Không gian mát lạnh thật dễ chịu. Hoàng Hạnh bước ngay vào phòng. Hoàng Hạnh mỉm cười chào Lan. Cô gần đầu thầm cảm ơn, đặt chiếc vali xuống chân. Lan mở cửa phòng Không gian mát lạnh thật dễ chịu Hoàng ảnh bước ngay vào phòng Lan cần rằng Nếu có gì cần chỉ cứ gọi cho tôi nha Chờ Lan đi khuất Hoàng ảnh ghép sơ cửa phòng Cô soạn lại hành lý cho tươm tật Dọn dẹp sơ qua cho ngăn nắp Rồi mang mấy bộ đồ vào chiếc tủ bên dưỡng Xong đầu đấy Hoàng ảnh lấy bức tranh Mới vừa vẽ chiều này xem lại Cô ngồi tựa lưng vào thành dưỡng Chợt nghe cánh cửa như bị đẩy nhẹ Hoàng ảnh hỏi Ủa? Cô Lan chưa đi xuống dưới à? Không có tiếng trả lời. Cô Ngọc nhìn lên, đúng là cánh cửa lúc nãy khép lại, giờ mở toan mát. hoa ngạnh chạy ra hành lang nhìn phòng kế bên, im lặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net